tiếng Pháp, có nhan đề Những câu chuyện nghị viện của Victor Hugo. Nàng chưa bao giờ đọc sách của hai nhà văn trên. Trong trường người ta chỉ dạy cho học sinh biết tên các tác giả và tên tác phẩm mà thôi. Hàng ngàn tên sách nhưng học sinh không bao giờ được nhìn thấy dù chỉ một quyển. Chủ hiệu sách, một người đàn ông do Thái, có đôi mắt đen hơi lồi. Ông ta lịch sự đặt những quyển sách đó lên bàn và hỏi sẽ gửi đến số nhà nào. Tôi sẽ tự mang về, Ido nói. Khi còn ở trường, nàng đã biết nhiều về phong tục đặc biệt của dân Do Thái qua lời của các nữ giáo sĩ và đã có dịp tiếp xúc với vài cô gái Do Thái như trên. Các cô gái Do Thái này luôn tỏ ra rẻ rặt kiêng cữ khi ở lại làm khách của người khác. Một lần, nhân ngày lễ phục sinh, các cô gái Do Thái đã tỏ ra kinh tởm khi nhìn thấy món ăn ngày lễ của người hung. Y Đo tự mang lấy sách để cho những người do thái khỏi bước vào ngưỡng cửa của nhà mình. Nhưng khi nàng vừa vào đến cổng, bất giác, nàng giận nảy mình khi nhìn thấy trong sân nhà nàng có 5 người do thái. Cha nàng đang lịch thiệp tiếp chuyện cho họ. Nàng lên nhà ngỡ ngàng trước những sự thay đổi. Trong phòng khách, nàng nhìn thấy bộ đồ gỗ của phòng khách. Trong phòng ăn, chỉ còn có mỗi cái đàn dương cầm, buồn ngủ của nàng một cái giường đồng và cái bàn nhỏ đầu giường đã chuyển đi đâu mất. Sàn nhà đầy vết chân ngang dọc, trên cửa sổ có một cô gái mặc váy lót hồng đang lau chùi cửa kính, đôi giày cao cổ buộc dây của cô để mặt trên mặt sàn, cô đi một đôi tất dài, còn cái váy đen mặc ngoài và cái áo khoác của cô ta vứt ở trên giường. Cô ta có đôi mắt đen nhìn ngây ngô dò hỏi, như người thủy thủ dương bộ buồm, hỏi thuyền trưởng đã ra khơi được hay chưa. Có thể thấy Cô ta không phải là cô gái nông dân Nhưng cũng thuộc loại con nhà lao động Ido chưa nhìn thấy cô ta lần nào Cô gái không chào Ido Mặc dù nàng bước gần đến sau lưng cô hỏi Cô là ai? Cô gái không trả lời Cửa sổ đã lau sạch bụi Cô ta đóng cửa kính vào Cô không nghe thấy à Ido hỏi tiếp Cô đến đây làm hay là người ta chỉ gọi cô đến giúp thôi Cô gái dường như không nghe thấy Cũng chẳng quay mặt lại Cô đóng hết các cửa kính lại, sau đó cúi xuống rửa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào xô nước, rồi dọn sỏ chân vào giày. Nói to cô mới nghe thấy hay sao? Ido hỏi giọng to hơn. Cô gái vẫn không trả lời. Cô như giật mình khi chợt thoáng thấy Ido, cô vỡ vội lấy chiếc váy và chiếc áo khoác ở giường. Khi cô gái đã mặc váy áo chỉnh tề, non cô ta có vẻ xinh hơn hẳn. Cô gái khoảng 17 tuổi, người sạch sẽ, khuôn mặt tròn đầy, dưới cằm có ngấn mỡ. Đôi mắt của cô mở to màu đen, một đôi mắt bình thản, ngây ngô, dưới đôi lông mày đen, rậm. Đôi môi của cô mọng đỏ, như là người vừa ăn phải ớt cay. Xin tiểu thư tha lỗi Cô nói mỉm cười, giọng của cô ngọng nghịu khó nghe như người ngắn lưỡi. Cô làm ở đây ư? Ido hỏi. Cô gái nhìn chăm chú mồm Ido. Con mới đến hôm nay. Cô cố phát âm được câu nói đó. Cô gái thu dọn, rẻ lau, chổi quét bụi. Còn cái sàn phải lau sạch nữa chứ? Ydo nói to. Cô gái không trả lời, vội vã đi ra. Anna bước vào phòng, làm cử chỉ như định cúi xuống hôn tay Ydo, nhưng rồi cô chợt nhớ nên dừng lại, mặt đỏ lên. Um, Còn lau sàn nhà nữa chứ? Ydo phàn nàn. Tôi đã nói với cô ấy rồi, mà cô ta có bị tâm thần hay bị điếc không? Cô gái ấy bị câm điếc thưa tiểu thư. Hôm nay ông chủ mới thuê cô ta về để hầu hạ tiểu thư đấy. Tên cô ta cũng là Anna, bà, bà quản gia gọi cô ấy là Pani. Hầu tôi hay hầu cô Esi? Phục vụ tiểu thư ạ, ạ. cô Esi không quay về đây nữa. Hôm nay ông chủ đã gửi đồ đạc của cô ấy về quê cả rồi. Cả cái đám xà phòng kèm nước hoa ấy nữa. Cuộc cải của cô gái mảnh rẻ ấy không còn rớt lại su nào đâu. Idor im lặng. Tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ trưa vang lên. Ido ra tay làm dấu, mắt nhìn lên Đức, bức ảnh Đức mẹ Maria. Cũng trong phút ấy, nàng bỗng nghe có tiếng giận dữ của cha nàng dưới sân. Tiếng gầm rung lên cả nhà. đầu óc của ông chỉ được có thế thôi. Thật đúng là. Sau đó là một chàng tiếng chủ rủa cả Đức Chúa giêsu khiến Ido rung cả mình. Nàng rung mình như có người chọc gai vào đúng mảng nhĩ. Khuôn mặt tái xanh, nàng bước lại bên cửa sổ. Đúng là cha nàng đang chửi mắng một người đàn ông đeo tạp dề bằng da Người này đang chỉ tay vào chiếc thùng rượu Y đò nhắm mắt lại Nàng đau lòng khi nghe thấy những tiếng chửi rủa thô tục Động đến cả đức chúa Mà người đó lại đúng là cha nàng Chưa đầy 15 phút sau Nàng nghe thấy tiếng chân của cha bước trong phòng khách Thế nào con thần yêu Ông vui vẻ chào nàng Con đi chởi những đâu mà lâu thế Sao thế này Con không bị ốm đấy chứ. Con chỉ... Thế con đã đi đâu? Con mua gì? Con sắm gì nào? Con chỉ mua được 3 cuốn sách thôi. Ida trả lời cha mà không dám nhìn thẳng vào ông. Chỉ 3 cuốn sách thôi ư. Thế còn áo váy, còn đồ hũ và các thứ khác con cần nữa chứ. Con còn nhiều thời gian cha ạ. Con bị ốm rồi con gái ạ. Cha mời bác sĩ nhé. Không, không đâu ạ. Qua khỏi ngay thôi ạ. Thế thì con ra đây, hôn cha đi và ngồi vào bàn, chúng ta sẽ ăn trưa. Chưa bao giờ ông Peter lại nhận từ con gái một cái hôn lạnh nhạt đến thế. Bữa ăn trưa chỉ có hai bộ đồ ăn, ông Peter vui vẻ nhai luôn miệng và luôn miệng chuyện trò. Ida hầu như không ăn được là bao và không dám nhìn vào mặt cha. Cha nàng nói liên tục, cha đã lấy một chiếc giường ở trong phòng con đấy, con thấy không? Đấy là chiếc giường của mẹ con. Còn chiếc giường kia là giường của con hồi bé đấy, con cứ việc ngủ đấy nếu con thích. Cha hy vọng rằng con vẫn nằm vừa, mặc dù con đã lớn. Mẹ còn cũng thích chiếc giường của bà lắm, nếu như bà còn sống, chắc chắn bà không muốn đổi nó lấy bất cứ cái nào khác đâu." Y đờ ứ nước mắt ra. "Nhưng ai trước đây là khách của mẹ thường đến chơi với mẹ hở cha?" Nàng hỏi, trái tim thắt lại. "Cha chỉ có thể kể ra tên của họ thôi." Nhưng mà cha có nói con cũng không biết họ là ai kia mà Nhưng con vẫn muốn nghe cha nhắc đến Mẹ con chỉ có bà người bạn Một bà là bác sĩ, cũng là mẹ đỡ đầu của con Năm nay bà ấy vừa chuyển đi nơi khác Hình như về sống ở ED hay là ở đâu đó Còn người thứ hai cũng là bác sĩ Bà này đã chết Còn một người đàn bà nữa là vợ cá của ông thị trưởng thành phố chúng ta Bà ấy cũng đã chết đã lâu rồi Mẹ con chỉ còn đợi bà mẹ đỡ đâu có con nữa là cơ hội ấm phủ đấy Ida mở to mắt hơn Cha căm ghét họ ư thưa cha Cha nàng nhún vai Những người đàn bà trong một thành phố nhỏ thế này Thì chỉ có một sự giải trí Đó là dựa dẫm vào nhau chống lại các ông chồng Thế thì mai này con sẽ làm quen Lui tới kết bạn với những gia đình như thế nào Lẽ ra khi con còn đang ở trong trường xong Con đã phải hỏi như vậy mới phải, lúc hiểu ra con sẽ hết muốn về nhà. Kể ra thì ở đây cũng có những gia đình quyền quý, nhưng cha lại chưa bao giờ lui tới phòng khách của họ, cũng chẳng có ai trong số họ đến nhà cha. Bây giờ nếu mà cha muốn con mang con đến chơi bất kỳ kỳ nhà ai, um, thì trước tiên cha phải có thời gian để giới thiệu mình nữa chứ con. ido đo thần người ra nghĩ ngợi. Trước đây, nàng tưởng tượng khi về nàng sẽ kết bạn với vài ba cô gái trong thành phố, nàng sẽ có vài ba cô bạn thân thiết, họ sẽ chuyện trò với nhau, góp ý cho nhau nghe về các mẫu váy áo, họ sẽ đến các vũ hội, đi xem các vở diễn mới, nghe những bài hát mới, họ sẽ đánh đàn, nhảy múa và dạo chơi cùng nhau, tất nhiên sẽ có những chàng trai phong nhã tiễn đưa họ đi chơi. Người cha đọc được những suy nghĩ trên đất mặt của con gái, điều đó khiến ông mất vui. Đúng là không có cái gì hợp với con cả Không có từng lớp văn hóa giống như con Ở đây Những người sống táo tợn một chút Thì bị xã hội lên án Vì sao? Có chúa mới biết được Ngay cả những người nam tư sống ở đây Cũng bị họ ghét Ở đây không có bạn bè thích hợp với tính chất của con Ida buồn ra mặt Cha nàng đang ăn rất ngon miệng Món pho mát tươi Ông xiên đến 5-6 miếng pho mát trên cái đĩa Và há to miệng để nhai Khi đã nuốt hết, ông lại nói tiếp Vì biết vậy nên chà mới định tìm một bà nam tước hoặc bà thích nghèo, người mà có thể kết bạn bên con. Thỉnh thoảng con sẽ đi chơi xa với bà ta. Như vậy con sẽ làm quen được với những chàng trai thuộc xã hội thượng lưu và con sẽ chọn được một người đàn ông cho mình. Nhưng rất tiếc, thế nay chà vẫn chưa tìm thấy bà nào như vậy. Kể ra thì cũng có một vài người, nhưng những gia đình do thái lại chiếm mất. Những người dò thái cũng muốn được học nền văn hóa thượng lưu Ví dụ như khi đi vào các buổi tiếp tân Thì không được nói chuyện đến tiền nong Đàn ông thì đừng có mà vân vê dâu quay nón Đừng có quay mặt nhìn theo những người vừa mới vào phòng khách Cách để khăn lau tay trắng ở bên cạnh những đĩa ăn Để cho người khách khói phải lau bẩn những khăn tay riêng của họ Chẳng tìm được ai hả cha? Hmm, cha cũng tìm được ba người Có một bà nam tước ở thủ đô Bà ta lại say rượu khi nói chuyện với cha Ba nam tước thứ hai Cha tìm thấy ở tỉnh Bết Nhưng bà ấy lại không muốn rời con chó của bà Mặt bà ấy đánh phấn trắng bệch Cứ như chát bột mì Cha có cảm giác nếu bà ta quạt bột mì Từ mặt bà sẽ bay tung lên trời Cha cũng đã tìm được Một bà hầu tước người Pháp Bà này ngoan đạo đến nỗi Không thể bảo bà gác chân lên nhau Dù chỉ là rằng Lấy một cái gai đâm vào gót chân của bà ta Bà ta nghèo Chỉ có một cái áo sơ mi, một cái khăn tay, một đôi tất dài luân viên màn giặt. Nhưng bà này còn có một cô con gái 11 tuổi và hai cậu con trai nhỏ hơn nữa. Bọn con trai được gửi vào trường Lâm Phúc. Bây giờ con thử tưởng tượng xem, vì bà hâu tước, ma cha lại phải mang cả con gái của bà ta về đây nuôi nữa sao? Cái tiền đó thà để con sắm sửa áo váy và đồ trang sức có khi còn có ích hơn. Cha đừng nghĩ vậy. Đúng thế chứ còn gì nữa. Lại còn hai cậu con trai nữa. Khi người mẹ đã có việc làm rồi thì phải nghĩ đến đón con về chứ phải không? Mà còn có biết không? Ngay câu đầu tiên hỏi cha, ba ta lại hỏi xem chả có bao nhiêu ngựa đùa ở trong chuồng cơ đấy. Ida không nghe những lời nói của cha nữa. Nàng nhìn cha với cảm giác khó chịu. Sao cha mình lại cầm dao ăn như người nông dân vậy? Và ông lại nhai nhồm nhòm như thế? Ida đắm mình vào thưởng thức những suy ngẫm về cuộc sống. Như là người sau một thời gian dài, khao khát, ước mong Giờ mới đến được nước Italia Nhưng lại đúng lúc rét mướt của tháng 12 cuối năm Nàng đọc sách, chơi đàn dương cầm Hay là ngồi trầm ngâm như một con thiên Nga rút đầu vào cánh trốn lạnh Hết ngày nọ sang ngày kia Cha nàng dụng nàng hãy đi mua hàng sắp xếp, xếp lại đồ đạc trong phòng nàng Theo ý muốn Hãy mua váy áo, mua hoa, mua sách, mua các bảng nhạc Nhưng Ido đo chỉ mua sách Bất kể sách tốt hay sách xấu, nàng chỉ chọn mua theo tên sách. Có lúc mua đến 3-4 quyển. Thỉnh thoảng nàng cảm thấy xấu hổ khi đọc một quyển sách nào đó. Vừa mới đọc, nàng đã cảm thấy chán ngán như cầm trong tay một cục vứt đi. Nàng ném nó vào lửa không thương tiếc. Nàng không hề nghĩ đến tình yêu giống như các câu chuyện tình trong tiểu thuyết nữa. Mà nó là một cái gì đó trong sạch, không chút vần độc. Đó là một tình cảm vĩnh viễn giữa nam giới và phụ nữ. Nàng hiểu cái từ vĩnh viễn này như là đàn bà và trẻ con cảm thấy sự vĩnh viễn của cuộc sống trên trái đất. đến thăm con, con nên đến đáp lễ. Cô ấy cũng là một nữ nghệ sĩ mà cô ấy hát thì chẳng phải vô ích mà cô ta đã lớn giữa đàn và sáo, còn có thể đệm đàn cho cô ấy hát, như vậy con sẽ thấy thời gian thú vị hơn. Ừ, không, không ạ. Y giật mình trả lời, vì sao vậy? Chị Vi, một cô gái nghệ sĩ hơn cô ấy, con không thể tìm thấy trong thành phố, trong cả tỉnh đâu. Không ạ, nhưng nếu cha muốn vậy Câu nói này ông nói một cách sống sượng như là người cha bắt buộc con Ido tái mặt, nàng cảm thấy nặng nề như một con thú bị nhốt trong lồng sắt bức bối Nàng hít thở khó khăn Lẽ ra nàng đã có thể nói lý do vì sao mà nàng lại cảm thấy xa lạ với Nora Nhưng từ nhỏ ở trong trường dòng, nàng đã được dạy rằng không được phép nói lên những tật xấu của người khác Dù cho những tật xấu đó là sự thật cũng không được phép nói, vì thế mà lưỡi của nàng cứng đơ lại. Người cha đứng lên cầm lấy mũ và ra lệnh, "Chiều nay 4 giờ, cha sẽ đưa con sang chơi bên nhà cô ta." Và ông đi ra. Ido ngồi đờ đẫn như bị thôi miên, cuối cùng nàng cựa quậy như trong giấc mơ, nàng đưa mắt tìm chiếc áo khoác. Trong căn nhà này, nàng cảm thấy bức bối như thiếu không khí. Đi đâu bây giờ? Chỉ có ra nhà thờ hoặc cửa hàng mà thôi. Nhà thơ thì buổi chiều không mở cửa, còn đi các cửa hàng thì nàng lại không còn hứng thú. Đôi mắt của nàng dừng lại ở các cửa hàng sách. Thời gian còn dài, nàng muốn vùi đầu vào một công việc nặng nề để có thể quên đi nỗi buồn. Sau một giờ đồng hồ, nàng đã chọn xếp ra được 50 quyển sách, tiểu thuyết, thơ và sách dạy nấu ăn. Trong đó còn có cả một cuốn sách dành cho những người làm vườn của Đức. Nàng mua quyển sách đó chỉ vì bên trong có in ảnh những loại hoa. Lẽ ra nàng còn có thể chọn thêm nữa Nhưng vừa đúng lúc đó Có một chàng thanh niên mặc đồ đen bước vào cửa hiệu Chúa màng ông giáo đến đấy ạ Ông chủ cửa hiệu sách lịch sự chào chàng thanh niên Họ còn bắt tay nhau nữa Thầy giáo trẻ hỏi một cuốn sách Hy Lạp xem đã có chưa Ông chủ hiệu sách trả lời là chưa có Thầy giáo trẻ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi, Rồi bắt chéo chân đưa mắt nhìn y đo đo cũng tế nhị, gín đáo nhìn anh chàng Đó là một chàng trai có đôi mắt Trong như thủy tinh Có ria mép đen Và non có vẻ rành rỗi Thưa tiểu thư Tôi phải gửi những cuốn sách này đến địa chỉ nào Ông chủ hiệu sách hỏi Ida chợt nhớ ra Nàng còn phải giới thiệu số nhà Với ông chủ hiệu sách nữa Mà thầy giáo trẻ kia sẽ nghe thấy mất Nàng định bảo ông chủ hiệu sách Rằng nàng sẽ về và cho người hầu đến lấy Nhưng ông chủ hiệu sách Đã bấm nút máy và gọi Bố đô Kì đâu rồi Hãy cầm lấy áo khoác mũ rồi lên đây ngay nhé. Ydo giật mình khi nghe thấy cái tên Bodoki. Nàng sốt ruột nhìn cánh cửa không vào phòng trong. Nàng nghe thấy có tiếng chân chạy lên. Đó là cầu thang đi xuống tầng hầm. Nàng nhận ra có người đang chạy lên. Cuối cùng, một chàng trai đầu nhỏ nhô lên trên đầu cầu thang. Đường viền ở đôi mắt anh ta đỏ cạch cứ như là người mới khóc hoặc là người mất ngủ. Tóc anh ta chảy dầu ép vào hai bên đầu ở cổ quấn một cái khăn màu đỏ, còn nhìn rõ nút cravet vát màu đen. Cổ áo sơ mi hơi bẩn thuộc loại rẻ tiền. Đó là một người có thân hình gầy, xương sẩu nhô lên. Người đó mặc một chiếc áo rông, vải thô. Đó là một anh chàng có ria mép đen, mái đầu chải mượt, hai ống chân gầy nhẳng, đôi tay đầy mùi dầu mỡ, trong tay đâm đung đưa một chiếc mũ cứng màu đen. Anh ta là người có cái tên bodoki Trong trong anh ta Ida hoàn toàn không nhận được nét nào quen thuộc. Cậu hãy buộc tất cả những cuốn sách này và mang về nhà cho tiểu thư đây. Ông chủ hiệu sách nói. Bodoki với đôi bàn tay khéo léo bó đúng sách vào, bọc nó vào giấy rồi nhức lên. Vừa làm anh vừa liếc trộm Ida. Khi còn trong cửa hiệu, anh ta không nói gì. Nhưng vừa bước chân xuống bậc cửa là anh ta bắt đầu nói. À, thưa tiểu thư, chúng ta đi đến đâu? Đi đến phố Furedo, nhà của ông Opetre. Ido trả lời và theo dõi xem thái độ của anh thanh niên Nàng rất bồn chồn xem anh thanh niên có phản ứng ra sao khi nghe đến tên cha nàng À nhà ông Peter ư, ông Alan Peter phải không Anh chàng hỏi và nét mặt sáng lên Anh có quen ông ấy ư Ồ sao lại không biết kia chứ Bồ Đồ Kỳ mỉm cười Tôi biết ông ấy khi tôi còn bé tí Còn bây giờ tôi lại là khách của ông ấy đấy Tôi đã được dự những buổi tối vui động trời nhà ông Ông ấy thật là hóm hình, thật là vui tính Chàng trai lịch sự đi ra bên ngoài sát dìa đường để cho Ido đi trên vỉa hè Anh ta đổi gói sách sang vai trái để gói sách không chạm vào người Ido Vui động trời! Ido ngạc nhiên hỏi Đúng thế đấy Bộ đồ kỳ gật đầu vui vẻ Tất cả các buổi tối thứ bảy, Ở những tối vui đó cũng có rất nhiều loại người Cũng có khí vắng hơn Nhưng bình thường cũng phải có đến 20 người Lúc nào cũng là rượu loại ngon nhất Ông dược sĩ Stern còn là một cây tếu đấy thưa tiểu thư tiểu thư không biết ông ta ư rồi ông ta sẽ trở tặng cho tiểu thư hàng đống nước hoa các loại bởi vì tiểu thư là bà chủ mới nhất của ông Peter thay thế cô Esy chứ gì ông Peter thì thay người nhanh lắm cứ như là các cảnh trong phim tôi sẽ mang con gái tôi về nhà vậy ông Peter nói câu đó rất nghiêm chỉnh và cho tiền tặng quà thế là tất cả các cô gái đều biến đi theo kiểu như vậy rồi mai đây sẽ đến lượt tiểu thư thôi Nhưng tôi thấy tiểu thư là người thông minh nhất trong số các cô gái đến ở với ông o Peter từ trước đến nay đấy Thế mà chúng tôi lại cứ tưởng tiếp theo trần cổ Esi là cô Nora cái đấy Cô Nora cũng khôn Cô ta tỏ ra không dễ dàng đối với ông Peter đâu Cô ta tình dành cứ như một con cáo mà lại đồng đưa như một con sáo ấy Cô ta huyết sáo rất cừ Nhưng chỉ có một buổi tối là cô ta đến huyết sáo và hát nhảy với chúng tôi thôi Ờ, cô ta nhảy mấy điên chứ Nhảy trên bàn Tiểu thư cũng sẽ nhảy chứ. Ồ không ư. Thôi được rồi, đến tôi chúng ta sẽ biết. Tôi sẽ mời tiểu thư kiên nhẫn tới mức đôi trần tiểu thư cũng phải ngó máy thôi. Nora sẽ thức tiên. Nếu biết tôi nói gì đấy. Vì cô ta đang tìm cách mồi chài ông già Peter đấy. Idor ngơ ngác hỏi lại. Chài là cái gì? Giọng nàng nghẹn nghẹn. Tiểu thư muốn biết chài là gì ư. Chúng ta hãy đi chậm lại một chút. Kèo tiểu thư lại cảm thấy mệt. Chai có nghĩa là sỏ mũi Một từ mà dân Do Thái hay dùng À, mà không phải từ của dân Do Thái Chính là từ của nước Italia Người Do Thái thì chỉ hay đọc sách của Gớt Mà Gớt lại dịch cuốn Cecili Cho nên họ thường áp dụng từ ngữ đó Tôi biết điều này qua ông giáo vừa nãy ở trong kiểu hiệu đó Ông ta là một tay chiết già lớn đấy Anh chàng chuyển sách xuống tay Ôi, ngần này quyển sách Tiểu thư thích đọc sách lắm ư Chưa bao giờ có cô gái nào thích đọc sách mà lại ở lâu được với ông Opetre đâu. Trong bọn họ, còn có cả người không biết đọc nữa cơ. Tên cô ta là gì nhỉ? Hmm, anh ta đâm chiêu nhìn vào khoảng không cố nhớ. À, Cookie. Tên cô ta là Cookie. Tất nhiên, tên thật của cô ta không phải là vậy mà là Caroline hay gì đó kia. Chắc cũng chả phải Caroline đâu, bởi vì tên chúng tôi hay gọi là Grinoline. Đó là tên phụ, biệt danh của cô ta. Ông Peter đặt cho mỗi cô một cái biệt danh ngụng nghĩnh. Tiểu thư còn chưa có biệt danh nào ư, chắc đến tối sẽ có đấy. Một cỗ xe ngựa bốn bánh lướt trên đường phố ngay sát cạnh họ. Nhưng y đo không buồn nhìn cỗ xe lẫn những người ngồi trong. Nàng cũng không thèm rào chân để tránh bùn trên bánh xe văng lên váy. Nàng cảm thấy nỗi buồn chán tràn ngập tâm hồn. Khi nàng hiểu rõ thêm về cuộc sống của cha nàng, Bodoki còn huyên thuyên nhiều chuyện nữa, anh ta nhún nhảy trên đôi cẳng gầy, nói luôn miệng. Ida chỉ nghe thấy âm thanh giọng nói của anh ta, chứ nàng không hiểu được điều gì nữa. Nàng giảo bước nhanh hơn khiến Bodoki phải chạy theo thở hổn hển. Họ đã về đến cửa nhà nàng. "Anh hãy mang gói sách lên cửa hiệu, rồi người hầu của tôi sẽ mang lên nhà cho tôi. Cảm ơn anh." Nàng nói với Bodoki gật đầu chào lạnh lùng bỏ đi, mặc cho Bodoki còn ngơ ngác khi dừng lại trước cửa nhà. Buổi chiều đúng 4 giờ, cha nàng mở cửa vào phòng y đo. Ông đội trên đầu chiếc mũ phớt, thắt vạt màu vàng dơm, khuôn mặt mới cạo trông tươi tỉnh. Ông nhìn vào gương vút riêng ép, quần áo của ông thơm phúc mùi nước hoa. Xong chưa con của cha? Không trả lời, y đo với tay lấy chiếc mũ, quay người lại. Người cha rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của con gái đỏ hoe còn đầy nước mắt, khuôn mặt xanh xám nổi lên những chấm đỏ. Con bị làm sao đấy? Con nghe lời cha đi. Ida lẩm bẩm. con tự buộc mình phải làm theo lời cha. Nước mắt tràn ra trên khỏi bờ mi. Không, con không thể đi chơi như thế này được. Người cha lạnh nhạt nói, con không hiểu, con bị sao vậy? Con vâng lời cha đấy. Ido nhắc lại, đôi môi run rẩy, mím chặt Ông Peter cao đôi lông mày Cứ như là cha nhìn thấy hình ảnh của mẹ con ấy Nếu mà bà đã không thích ai Là không thể nào dung họa nổi Rồi mỗi lúc phải làm việc gì Trái ý là bà ấy khóc Ông quay người đi Nhưng bước đến đầu cầu thang thì dừng lại Tiếng chân bước vào cửa phòng Ido ngồi bên cửa sổ Đôi mắt đẫm lệ nhìn lên những đám mây trên trời Nàng không quay lại nhìn cha nàng Ông Peter đứng đó một lát, đôi lông mảnh nhíu vào, sau đó ông quay người bỏ đi. Từ ngày đó, trái tim người cha của ông Peter dường như bị nguội lạnh. Hai cha con rất ít gặp mặt nhau. Trước bữa ăn chiều, không bao giờ có mặt ở nhà, bữa trưa thì chỉ có mỗi mình Ida ngồi ăn. Thời tiết đã có nắng và ấm áp hơn. Ida chỉ ngồi trong phòng đọc sách, hoặc là đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không tiếp xúc với ai ngoài cô gái câm điếc. Cả bữa ăn trưa, ăn chiều của y đo cũng do cô gái này phục vụ. Nàng đi nhà thờ, cô gái cũng đi theo nàng. Khi nàng không giao việc gì nữa, thì cô gái lại ngồi khâu vá bên ngoài cửa phòng y đo. đo chỉ ngồi trong nhà như một người nô lệ. Nàng dầu dĩ, khóc lóc. Nàng xanh xao ngồi trong chiếc ghế bành. Muốn đọc được sách, nàng bắt mình phải tập trung lắm mới đọc nổi. Những chữ cái vẫn cứ nhảy nhót lung tung. Nàng cứ nhìn mãi vào một trang sách mà không thể hiểu, trong đó nói gì. Có khi nàng chỉ đọc đến dòng thứ ba là đã mệt mỏi đọc sách xuống. Những ngày đó, nàng rất hay cầu nguyện. Sáng nào nàng cũng đi nhà thờ đều đặn, nàng chắp tay khẩn cầu, nước mắt giản rụa trước bức tượng Maria như là hình ảnh cô gái đội mũ ra hải ly mà nàng đã thấy hôm nào. Một ngày, một ngày nắng đẹp, nàng đến mộ mẹ nàng khóc than. Ôi, mẹ dịu hiền của con! Mẹ là người duy nhất yêu con, vì sao mẹ không mang con theo với? Một hôm buổi trưa, cha nàng lại có mặt ở bên bàn ăn. Nom ông vui vẻ, ông nói với con gái giọng ấm áp, "Vì sao mà con vẫn mặc đồ trên người những bộ đồ từ thời trong rừng rông thế kia? Vì sao con không mua vài cái áo mùa xuân? Cha đã nói với con rồi, con đừng để ý đến giá cả, con chỉ cần nhắc đến tên của ông O Peter cho nhà hàng là đủ." Hay là con chưa quen lắm như vậy? Ông thỏ tay vào túi trong của áo khoác, lấy ra một cái ví đen. Ông lôi từ trong ví ra những đồng một tờ một trăm. Giữa những tờ tiền trăm ấy còn có cả những tờ nghìn. Ông chọn những tờ nghìn ra và nói, Con nhìn này, một tờ, hai tờ, thêm một tờ nữa là bà. Đấy, với tiền này, con có thể mua được sáu bộ đồ trưng diện đấy. Con đừng có sống khắc khổ như mẹ con thủa trước. Ông ngừng, ngừng, ngừng lại nhai một chút rồi lại nói à, Cha nghe nói ở Viên, thủ đô của một, của nước Áo Có một trường nội chú Ở đó các tu sĩ trông nòm nuôi nấng các cô gái mồ côi đến tuổi lấy chồng Các cô gái sống ở đó thoải mái lắm Chỉ tiếc là nhà ta không có họ hàng gì ở đó để mà gửi con đến Con cảm ơn cha Y đò quý gặp mặt xuống cái đĩa Đối với con, trường dòng đã là quá ngán rồi cha Không Cha không ép buộc con, cha còn có một phương án mới, có một bà vợ quá của một ông đại tá, mới 40 tuổi, một phụ nữ cô độc, sinh trợ trưởng trong một gia đình quý tộc. Bà này thích âm nhạc, thích đi du lịch leo núi, biết nói tiếng Đức, tiếng Pháp và cả tiếng Italia. Nếu thích thì con hãy đến ở với bà ta, bởi vì bà ta đã đăng báo là tìm bạn gái, cha đã viết thư giới thiệu con với bà ta, bởi vì cha không quen biết bà ấy. Nhưng uh, cha nghe nói uh, bà ấy là một người cao quý, chưa già và không khó tính. Đây là thư trả lời của bà ấy. Thoạt đầu, uh, Ido hơi thích thú khi nghe tin ấy. Nhưng rồi nàng trở nên nghiêm trang. Trong cả hai phương án cha nàng đưa ra thì đều có thể thấy rõ. Cha nàng đang muốn tìm cho nàng một chỗ ở, cốt để nàng đi xa ông hơn. Nàng cũng chẳng thích thú gì khi sống ở cạnh cha nàng. Nhưng uh, dù sao cũng vẫn còn hơn là đi đến bất cứ ở với bà lớn nào. Hơn nữa nếu mà bà ấy còn trẻ, như vậy bà ấy sẽ còn đi bước nữa, như vậy khác chi rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Nàng không muốn chồng cổ mình vào một sợi dây xích hoặc sợi dây buộc chó nữa, không bao giờ. Con không thích cha. Nàng nói ngắn gọn, mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ. Con hãy sử dụng tiền theo ý thích của con. Cha nàng nói sau khi ăn xong. Ông đứng lên và đi vào phòng làm việc. <cười>